Vì thế tà quân Lão giả áo bào trắng vừa nói họ trần, tên là Trần trùng tên gọi có thể nói là thu bỉ đến cực điểm, nhưng lại là vị thánh giả cấp 2 duy nhất trong chính vị thánh giả ở đây. Hơn nữa suy nghĩ cẩn thận đa mưu tuốt trí, nên tự nhiên trở thành nhân vật dẫn đầu liên quân lần này. Nếu có thể bắt một nhân vật trọng yếu trong quân giả, đối với các vị mà nói không phải chuyện khó khăn gì. Biện pháp này tuy rằng hơi bị ủi, nhưng cũng là biện pháp đơn giản nhân. Trần Hùng hơi hơi hé mắt chậm chạy nổi. Kế hoạch này không hề ổn thỏa. Ai cũng không ngờ, giờ phút này, nói lời phản đối lại là người mà kẻ khác đều cho rằng không đủ tư cách tham gia hội nghị lần này, lý du nhiên. Hắn mở miệng nói, nhất thời tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn. Một đám thánh giả thảo luận sự tình, một tên ngọc quyền nhỏ bé so với một con kiến cũng khổng xài, đã có thể tham dự, xem như là phúc đức mấy đời tu luyện rồi. Không yên lặng ngồi nghe là còn phát biểu một câu ói âm như vậy. Kế hoạch này không hề ổn thỏa, đây quả thực là có chút buồn cười, nếu nói nghiêm trọng một chút thì quá càng trở rồi. Không biết kế này có gì không ổn? Trần Hùng mỉm cười, không để ý đến việc này, ôn hòa hỏi. Lý Chu Nhiên cũng không biết mình vì sao lại có thể nói lời phản đối, chỉ là sau khi nghe được đề nghị kia liền không nghĩ ngợi gì, Nói lời phản đối, giống như phản xạ tự nhiên vậy. Ngay sau khi nói xong, Lý Du Nhiên chính mình cũng lắp bắp kinh hãi, tự hồ trong tiệm thức không hy vọng quân gia bị hủy diệt, không hy vọng quân mặt tà bị chết. Kỳ thật Lý Du Nhiên giờ phút này tâm lý rất là kỳ quái, kỳ quái đến nỗi ngay cả chính hắn cũng không thể giải thích được. Quân mặt tà coi như người bị thua thì cũng phải thua dưới kế sách của ta, tuy rằng với thực lực ngươi bây giờ ta không thể làm gì được ngươi. Nếu ngươi thua, dưới kế của ta thì cũng xem như là ta thắng. đây chính là tâm lý của hai đối thủ luôn đối lập, chống đối lẫn nhau. tự hồ lý du nhiên muốn nói trong thiên hạ chỉ có người mới xứng đáng làm đối thủ của ta. cũng còn có một lý do khác chính là quân mặt ta và lý du nhiên tuổi sắp xỉ nhậu, nhưng khuôn mặt ta đã trở thành người mà tuyệt đại đa số người ngưỡng mộ. cái này rất giống với mục tiêu mà lý du nhiên theo đuổi, liên tục bám triết, sau đó một cước đạp chết. nhưng nếu ta tạm thời Đuổi không kịp thì cũng không cho phép người khác hủy diệt hắn, ngược lại ta còn muốn bảo vệ hắn, đây là một loại tâm lý kỳ quái. Thậm chí trong lòng Lý Du Nhiên đối với quân mặt ta còn có một loại tâm lý sùng bái một cách mơ hồ. dù sao Lý Du Nhiên cả đời cũng không khuất phục bất cứ người nào. Những người cùng thế hệ của hắn còn kém hắn rất xa không thể so sánh, cho nên Lý Du Nhiên tuy rằng ngoài mặt là người khiêm tốn nhưng thực tế trong lòng vẫn là mắt cao hơn động tự cao tự đại. Đang vô đuổi. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một quân mặt tà. So với Lý Du Nhiên, trình độ hắn còn cao cấp nhiều lần, cho nên Lý Du Nhiên có chút sụn bãi. Hơn nữa Lý Du Nhiên sau khi cùng quân mặt tà nói chuyện, mơ hộ cảm thấy được quân mặt tà đối với chính mình cũng không có bao nhiêu địch ý. ta Lý Du Nhiên ước muốn cho đến bây giờ cũng không phải là cái gì tôn giả thánh giả, đối với ta mà nói rất xa xôi. Cái ta muốn đó chính là bá chủ thế gian này. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng để được quân Mạc Tà giúp đỡ thì phải trả giá mới được. Với thái độ làm người của quân mặt Tà, Lý Du Nhiên hiểu rất trọ. Hắn tuyệt đối không làm không công cho bất cứ kẻ nào bao giờ. Cho dù tương lai có trở thành thù địch, người cũng đã thiếu ta một ít tình cảm. Đây mới là nguyên nhân căn bản để Lý Du Nhiên làm như vậy. Lý Du Nhiên đối mặt với Trần Hùng, trầm ngâm một chút rồi mới nói. Không phải vạn bối cạn trở. Thật sự là có quyền do khác. Xin nghe vạn bối giải thích từ đầu. Trước hết. Hãy nói về mục đích, xin hỏi các vị tiền bối, mục đích của lần này hành động. Cuối cùng, có phải là muốn giết chết, thần bí nhân kìa hay là chỉ muốn thu phục thôi? Dù sao người này có thể luyện chế đang ngược nghịch tiền, đối với tam đại thánh địa chúng ta mà nói thì quá sức trọng yếu. Tuy rằng chỉ trong trường hợp bất khả kháng mới lựa chọn giải quyết giết chết. Nếu phải làm như vậy thì đây cũng xem như là hạ sách. Việc này trước khi đến đây, thành chủ đại nhân cũng từng ăn cần dàn dò, đúng là như vậy. Nên vạn mũi mới tùy tiện đưa ra đề nghị. Mọi người ngẩn ra, hắn nói quả không xài. Còn một điều quan trọng nữa, thực lực của người này, dù nhiên ca càng hỏi một câu. Trong các vị ngồi đây, có vị nào có tự tin có thể đem người này đánh chết, hoặc bắt sống, hoặc bước lùi hắn? Cũng tốt lắm rồi. Chính vị, thánh giả đồng thời nhếu mậy, mỗi người đều không có nửa điểm nắm chắc, thậm chí, cho dù là chính người liên thủ, có thể hay không địch đổi người này cũng chưa xác định được. Lý dù nhiên là kẻ thông minh, điều này đã sớm nghĩ tới, vẻ mặt cũng không có lộ ra điểm gì khác lạ. Tiếp tục nói, cứ tự bản thân chúng ta suy đoán nếu các vị tiền bối chính là người này, nếu có kẻ bắt cóc một người thân của mình, dùng đó làm áp lực, áp chế, thì các vị tiền bối sẽ như thế nào? Cho dù là không đến mức cả đời đối nghịch, bất động đái thiện, nhưng chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không thể hợp tác được. Mọi người sôi nổi gật đầu, ngoài ra còn có một yếu tố khác chính là tính cách của quân chiến tiền nếu muốn cướp người thì suy đi tính lại cũng chỉ có quân chiến tiền mới đủ trọng lượng mà tính định của lão nhân gia này cũng nóng nảy cực kỳ cả đời tuyệt không chịu khuất nhục nếu là vì vậy mà trên chết... lý Du nhiên thẳng nhiên nói như vậy tam đại thánh địa sẽ khiến cho vị cao nhân này vì hắn mà trả thù dù sao lúc đồ đề hắn cha đi đều đem người trong nhà phó thác cho hắn mà hiện giờ chỉ mới vài ngày người quan trọng nhất là chết đi nếu là các vị tiện bối Các vị sẽ làm như thế nào? Cho dù ngay cả tam đại thánh địa ra mặt, cũng không thể giải quyết được, ít nhất là phải tuyệt giao hoàn toàn với người này. Sẽ làm như thế nào? Báo tù, đó là đương nhiên, dẫn cá chém thức. Các vị thánh giả trầm chạy cực đầu, không cần phải nói, có kẻ thù thực lực cường đại như vậy, coi như tam đại thánh địa chống lại cũng phải sức đầu mệ trắng. nếu không như vậy, chính người thánh giả, chúng ta cần gì phải tập trung ở chỗ này? Cho nên, vạn bối nghĩ, đối phó với vị cao nhân này. Biện pháp tốt nhất chính là gặp mặt, giáp diễn. Lý Du Nhiên nói Thứ nhất, chính là quang minh chính đại, thứ hai là trang phù hợp với thân phận của hai bên, ít nhất không đến mức quá mức phản cảm. Thứ ba, Du Nhiên lớn mặt đoạn, tu vi đến mức này, tâm tính nói vậy, cũng đều có chút cô độc. Một khi nhìn thấy nhiều cao thủ, cùng mình không sai biệt lắm như vậy. Nói không chừng, sẽ rất là cao hứng. Lời này quá nhiên, cực kỳ hữu lý. Trân trung khen ngợi nhìn Lý Du Nhiên một chút, không xài, phải làm như thế. Tiền bối quá khen. Lý Du Nhiên khiêm tốn nói, không thể không nói. Tài ăn nói của Lý Du Nhiên đích xác, có chút bản lĩnh. Nhưng lời này nói ra cũng làm cho chính vị thánh giả đều gật đầu. Ngay cả việc lựa chọn đối đầu trực tiếp thì cũng có vấn đề, phải làm như thế nào để mời hắn gặp mặt giáp chiến? Chi e hắn sợ, vì dù sao bên ta nhân số cũng nhiều. Hắn vừa hỏi như vậy. Mọi người mới phát hiện vấn đề bằng luận từ đầu đến giờ, cả nửa ngày rồi, mà cũng không giải quyết được gì. Chiến từ, dụ dỗ, hoặc khiêu khích. Trần Trung cắn trăng nổi. Tạm thời tiến hành theo ba cách này. Nhất quyết phải dụ hắn ra đi. Mỗi lần chúng ta chỉ đi một người, thời gian không được vượt quá mười hơi thở. Nếu không có kết quả, lập tức trở về. Mọi người gật đầu đồng ý. Mười hơi thở đây chính là thời gian khống chế thánh giả cao thủ, thời gian để chuẩn bị. Cho dù là thánh vương, cũng không thể nói khống chế là khống chế thánh giả, trong vòng 10 hơi thở được, 10 hơi thở, đây chính là thời gian tối thiểu, cần để tụ tập công lực, khai thông thiên địa, sau đó chuyển hóa thành lực lượng, khống chế thánh giả. Chỉ cần không bị khống chế hành động, thì với thánh giả cao thủ, cho dù là ai, cũng không thể lưu giữ được, hắn muốn đi thì đi, cho dù cửu u thập tứ tiểu cũng bất lực. Phương diện an toàn được đảm bảo, làm cho mọi người an tâm, việc này được quyết định tạm thời như vậy. Vì thế trong mấy ngày kế tiếp, kẻ đến thăm quân gia có thể nói giống như là đợt sống này, tiếp đối đợt sống khác, kéo dài vô tận, cho dù có đứt quảng thì cũng chỉ trong vòng thời gian mấy hơi thở của người bình thường mà thôi. Hoặc khí thế khiêu kích, hoặc linh năng bao phủ, hoặc thét dài kinh hồn, hoặc âm thanh cổ quái, hơn nữa còn kèm thêm trong phong chiến thư tiếp vàng lấy phương thức sang trọng gợi đến quân gia đối mặt với tất cả mọi chuyện quân gia giống như là một vị công chúa cao ngạo đối mặt với một lũ lưu manh vô lại đang huyết xáo la hét nàng chỉ yên lặng bất động liếc nhìn thôi cũng không thèm làm không có biện pháp thật sự muốn động cũng không động được thực lực cả nhà cộng lại cũng không bằng một hơi thở của một vị trong chính người bên địch động cái gì Vì thế tạm thời, thời gian cứ như vậy thông thả trôi qua, trở lại tuyết sân, quân mặt tà hiện tại đang lâm vào kỳ ngộ lớn nhất trong đội hắn Quân mặt tà từ lúc chứng kiến quyển trục xuất hiện cho đến lúc thấy năm chữ hiện ra đã khiếp sợ đến mức khó mà tưởng tượng được, dựa theo quyển trục hoặc dựa vào chữ viết để phán đoán. Hai thứ này đã có từ rất lâu rồi, huấn chi, cổ ưu đệ nhất thiếu, người này chính là nhân vật của ít nhất 10 vạn năm trước. Đây là nhân vật đặc sắc nhất trong truyện thuyết của huyền huyền đại lục từ khi khai sơn lập địa đến bây giờ. Một người như vậy làm sao lại biết được người ở vạn năm sau là mình. Hắn cùng với mình trước của các quan hệ gì, thậm chí còn biết tên kiếp trước của mình. Hết thảy tất cả chuyện này đều không thể tưởng tượng được, thật khó có thể lý giải à. Chẳng lẽ thật sự có người có vô thượng thần thông đoán trước được tương lai? Những gì vừa xảy ra quả thật kinh ngợi hải tục. Bộ tiếp quyển trục ra, từng hàng chữ ngay ngắn trước quyển trục hiện ra đập vào mắt quân mặt tạ. Chữ viết này vọng phóng khoáng, bay bướm, có khí thế không gì có thể kiềm chế được. Sức hung hăng, ngang ngực, càng quấy, vẫn thể hiện phong phạm duy ngã độc tuồn. Chỉ cần nhìn chữ viết này cũng đủ để tưởng tượng cho được, vì truyền kỳ của U đệ nhất tiểu là nhân vật như thế nào, điên cuồng, bá đạo. Quân ngào, không gì có thể kiềm chế. Kêu ngào, bá đạo. Mới một chữ đều thể hiện tài hoa cao vút. Mới một chữ đều là sắc lạnh như gươm túc, như nỏ dường dày. Bên trong tiêu sái phiêu dật, mang theo một loại cảm tưởng. Mặc cho trời đất là gì, ta vẫn hiên ngang tiêu sái. Toàn bộ tâm tư của quân bạc tà đều bị quyển trục này hấp dẫn, lùi cuốn. Như thế nào? Có phải bị hù cho sợ rồi không? Ha <cười> ha, tiểu tử, ngàn văn lân không cần ủe oải. Dù sao ở trước mặt bốn công tử, ngươi không bị hù sợ, nhìn đi nhìn lại, mấy vạn năm cũng chưa có một ai, tên rằng ngươi cũng không ngoại lệ. Lời nói cuồng ngạo hài hước, thật giống như hiện tại cụ u đệ nhất thiếu, đang đứng ở trước mặt quân mặt tà mặt kinh thường nhìn hắn, hệt như một vị thần, nhìn một đám chúng sinh phạm phu tục tử, không khác là mấy. Giỏi, ngươi giỏi lắm, tưởng mấy chữ gà bới này thì có thể hù được ta chắc. Ngươi nhìn lầm người rồi. Ngươi cho ta là giống phạm phu tục tử sao? Thật đúng là tự cho mình, là đương kim nhân vật gì gì đó sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi có thể tỏa sáng như ánh mặt trời, đức hạnh lắm sao? Cuôn mặt ta nhìn không được tức giận chửi ầm lên một trận, Mắt nhìn chầm chầm vào bảng cân đối của cụ ưu đệ nhất tiểu. Hay cho tên tiểu tử, quả nhiên dám mắng bốn công tử. Bốn công tử hiện tại thật sự đáng tiếc. Nếu được thì ta muốn mang tiểu tử người lột trần. Tên tà quân cái khỉ gió gì? Cho ngươi trần như nhọng, trước hồng nhan tri kỹ của ngươi, rồi treo ngươi lên, đánh mù trận vào cặp mông trắng mút của ngươi, xem ngươi còn dám mắng bốn công tử không, đúng là tên đầu trâu. Bốn công tử vẫn chưa từng thấy ai lị lợm, giống như ngươi. Ngươi chỉ chậm mười vạn năm, tiểu tử ngươi quả nhiên rất may mắn. Tuy chẳng biết rõ lão gia hỏa hung hăng càng quấy đến cực điểm kìa, không có ở trước mặt. Nhưng quân Mạc Tà lại có cảm giác được chiến hồn tồn tại, nhưng không hiểu từ đâu mà có. Chỉ có mấy chữ như gà bới này, loại cảm giác này quân Mạc Tà phi tượng không phục, nói sao thì vừa rồi hắn cũng bị hụ sợ. Lời nhắn của cửu ưu đệ nhất thiếu dường như đã đoán trước được toàn bộ hành động. Động tác tâm lý của quân Mạc Tà một chút cũng không xài. Người dám nếu để cho lão tử bắt được người, liền đột quân của người, kéo đệ đệ của người, dạo khắp tiên hương thành. Quân Mạc Tà trong bắt tót ra hoa lửa dương nành mũi vuốt nhẹ răng nhếch miệng điên cuồng hét lên vì cửu ưu đệ nhất thiếu này nói chuyện sao giống như lưu manh vậy có chút thô tục thì phải có vẻ như có hơi giống bổn công tử đều là trăm sông đổ về một biển có hương vị giống nhau đây là điều nghi hoặc lớn nhất trong lòng quân mạc tạ. khẩu khí bậc này rõ ràng là một tên lưu manh ngoài đường làm gì có một chút nào phong phạm của một đại tông sư một nhân vật truyền kỳ đây Chỉ từ vài câu nói, quân mặt tà lờ mờ có thể hình dung ra một khung cảnh. Cứu ưu đệ nhất thiếu một tay cầm đũa, tay kia kéo chân, thỉnh thoảng còn đưa lên mũi ngửi ngửi. Quá là một cảnh tượng đáng kinh bỉ. Cứu ưu đệ nhất thiếu, nhân vật truyền kỳ này trong lòng quân mặt tà trở thành một kẻ, khác xa một trời một vật. So với trong truyện thuyết, cứu ưu đệ nhất thiếu thì hoàn toàn bất đồng. Khẩu khí bốn công tử nói chuyện có phải trách kỳ quái hay không? Tiểu quân tà. Bốn công tử như vậy cũng hoàn toàn là do người đó, bốn công tử tài hoa lan tràn. Nếu thật sự viết một bài dài, cũng chỉ là một việc nhỏ, nhưng sợ người không đọc được một nửa lại ném quyển trục vào bếp lửa, về căn bản là không có hứng thú xem tiếp. Chính vì thế cho nên mới nói, bốn công tử vì người, lo lắng cho người đó, tiểu tử người không biết ơn thì thôi, lại còn mắng bốn công tử thô tục. khuôn mặt ta trong lòng không khỏi đổ mồ hôi, vị cũ u đệ nhất thiếu này. Thật đúng là một chút cũng không nhịn lầm mình, nếu quả thực hắn viết một thiên cổ tuyệt văn thì, cho dù là viết ba hoa chích trẻ như thế nào, thì mình chắc đã đốt quyển trục này từ sớm rồi. Không thể không nói, nói như vậy quả thực chất sẵn khoái, muốn mắng cứ mắng, muốn nói như thế nào thì nói thế đó, đây chính là cảnh giới tối cao tùy tâm sở dục, miệng đầy chữ giả nhân giả nghĩa, nói một đường làm một đẻo, chớ có nói. Ngươi chưa từng thấy qua, bốn công tử không thích viết như thế, cuộc đời hận nhất chính là những kẻ ngụy quân tử. Dám cùng bốn công tử nói cái gì đau học, nói cái lễ kỳ chó má gì đó. Cho nên, bốn công tử mới giận dữ, đem toàn bộ điển tịch trên thế giới thiêu hủy, không còn một cái gì. Đừng thấy đám người kia ở mặt ngoài tra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng đến tuổi là không biết liêm sĩ đi vào thanh đầu phong lưu khoái hoạt. Nhớ kỹ, nếu là gặp người như thế, nhất định phải nhố gõ tận gốc bởi vì loài làm cha vẻ nguy quân tử này còn tệ hơn bọn lưu manh trên đường. Lưu manh tuy rằng, cũng không phải thứ tốt đẹp, nhưng bọn hắn ít nhất, cũng là ngoài thế nào trong thế đó. Xem đến đây khuôn mặt ta trước cuộc nhịn không được vỗ tay tán tưởng, mặt bay hớn hở, tính tình của hắn và mình quá thực chất giống nhau, quá nhiên là hiểu lòng ta. Phi, sao có thể hay như vậy? Quá hợp khẩu vị của ta, nếu hắn còn ở trên đời này, ta cũng muốn kiếm hắn kết nghĩa anh em làm huynh đệ. Lời này có vẻ thì hơi xa. Biết tiểu tử ngươi bây giờ còn đang buồn bực, yên tâm, bốn công tử sẽ giải thích những nghi vấn của người. Quân mặt ta nhíu mày, suốt cuộc cũng đã phát hiện vì cụ u đệ nhất thiếu này. Có một câu cửa miệng, bốn công tử, cũng không tự xưng lão tử, cũng không tự xưng cái gì khác, từ đầu đến đuôi cũng chỉ có một dòng điệu, bốn công tử. Người ít nhất phải là một vạn mấy ngàn tuổi. Chính là lãng quái vật hạng thật giá thực, đã vậy còn không biết xấu hổ. Tự xưng là bốn công tử. Có vẻ như không thích hợp chút nào vậy? Quân đại thiếu trong lòng thầm oán lên. Ánh mắt tiếp tục đập xuống phía dưới. Tiểu tử người tiếp tục bắn ta. Bốn công tử lập tức làm cho quyển trục này. Thay tiêu tán. Người tin hay không hả? Những lời này làm khuôn mặt ta hoàn toàn đờ người. Vị lão tố tông vãng tuổi này đúng là khó chơi. Bốn công tử trường sinh bất lão, dù có đến hàng tỷ tuổi nhưng lúc nào cũng vẫn giữ được khuôn mặt 17-18 tuổi, tại sao không thể xưng là bốn công tử chứ? Chẳng lẽ người muốn bốn công tử tự xưng là lão phu? Ngươi thử tưởng tượng xem, một người 17-18 tuổi lại tự xưng lão phu trước mặt người thì ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Quân mặt tà mồ hôi đổ ra như tắm. Chuyện này là như thế nào oa? Vì cứu u để nhất thiếu này cương háng này, có lối suy nghĩ làm cho hắn giật mình Hối hận không thôi, nói rằng sẽ giải thích nhưng kết quả đến tận bây giờ vẫn chưa có một lời giải thích, không phải vô nghĩa lắm sao? Đây không phải là chơi người hay sao? Hơn nữa coi như ta hiện tại chửi người, mắng người thì sao? Người cũng không có bổn sự làm cho quyển trục này lập tức biến mất được. Người nghĩ đây là chỗ của mười vạn năm trước sao? Quên đi, tất cả mọi người đều là người biết chuyện, bốn công tử phỏng trừng cũng không dọa được người bởi quá bốn công tử không có được cơ hội chơi chọc hậu bối như vậy, nhất là còn cách thời gian mười vạn năm, chơi chọc tiểu tử người làm cho bốn công tử có không ít cảm giác thành tựu mười phần. Cứ coi như tiểu tử người, trọng lão kính hiện đi. Quân ta tiểu tử, người kiên nhẫn tiếp tục xem đi. Quân mặt ta buồn bực cơ hội ngứt đi, thú vị này không phải bình thường nha. Mình từ nãy đến giờ vẫn cung kính với kẻ luôn, có khuôn mặt 17-18 tuổi búng ra sữa kìa. Đừng có đắng mưa lung tung, ta biết tiểu tử ngươi đang lo lắng cái gì, nghi hoặc cái gì, bớt quả, bốn công tử cần trình trọng nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi chính là tiểu tử đận độn, ngu xuẩn đến cực điểm. Tiểu tử kia, ngươi đã đoán sai, hoàn toàn sai, mười phần sai, trống đánh xui, khen thối ngược. Quân mặt ta bây giờ, đã thực sự có cảm giác, nổ tung, muốn xé nát quyển trục này. Xem quyển trục lâu như vậy, thì đã là bị mắng gần nửa canh giờ. Này, chuyện quái gì xảy ra vậy? Chắc ngươi đang suy đoán, bốn công tử với ngươi có cùng nguồn gốc. Ha ha, ngươi đúng là độ đần, bốn công tử thần thông quảng đại cũng không phải là người mà tiểu tử ngươi có thể diện thấu. Buồn bực quá, oan uổng quá. khuôn mặt tà thở ồ ồ, trên trán gương xanh nổi lên, mình tự nhiên là bị coi trẻ, bị chửi mắng. Bốn công tử chính là đến từ cử u, biết cử u là gì không? ngoan bốn công tử chậm rãi giảng cho người nghe, tôi phải kiên nhẫn, không cần sốt ruột, gặp cũng không có ít gì. quân đại thiếu rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, say người đứng lên, đánh cho một quyền vào tấm thạch bích cửu u để dứt thiếu kia. thật sự là bị người này khiêu khích, bốc hỏa toàn thân, phát tiết một chút, lại thở hổn hển một hồi. lúc này mới ngồi xuống lận thứ hai. không ngoài sở liệu của hắn, thạch bích vẫn lưu lưu bất động, ngay cả một chút bụi bẩn cũng không rơi xuống. Cái này cũng không phải thạch bích quá cứng trắng mà do lúc trước cũ ưu đệ nhất thiếu áp dụng phương pháp đặc thụ mới có thể được như vậy. haha <cười> quả nhiên nhịn không được, tiểu tử, tâm tính của người vẫn còn cần phải tôi luyện. Một trận cười quái dị hiện lên trên quyển trục, quân mặt ta như chính mắt nhìn thấy một tên mặt trẻ đang cười ngoạt ngẹo Không tức giận, không tức giận, ta không tức giận, tức giận là chúng gian kế của hắn, tuyệt đối không được tức giận. À, quá như là trẻ nhỏ dễ dạy. Quân mạc tà, tính tình của ngươi có thể nói là nhược điểm lớn nhất trong đời này. Đối với sự trêu chọc nho nhỏ cách đây hơn 10 vạn năm của bốn công tử, ngươi vẫn bị ảnh hưởng. Ai chà, không thể còng nổi, nếu tính tình này không thay đổi, về lâu dài, sẽ lại có hại cho tương lai của ngươi. Những lời này tuy rằng có chút khẩu khí trêu đùa, nhưng chữ viết lại ít nhiều đã có sự ngưng trọng, cũng là cách trêu chọc. Nhưng chính là chân thành khuyên bảo, thậm chí là trình trọng cảnh cáo. khuôn mặt ta trong lòng không khỏi chấn động. Cả người chợt bừng tỉnh, tức thì mọi thứ trở nên yên tĩnh. Lặng như mặt nước trong hồ, lặng lẽ nổi. Đa tạ, tuy rằng trong lòng cũng có một loại ý tưởng mơ hồ, Nếu không phải, việc trêu chọc này đến từ vàng năm trước. Hiện tại, người muốn làm cho bổn công tử giận dữ, chứ sợ người đó chưa sinh ra. Nhưng tức giận chính là tức giận, mặc kệ bởi vì sao, vì lý do gì, tất cả đều lại giống nhau, không thể bào chữa, cho nên quân mặt ta thản nhiên đối mặt. Nội dung kế tiếp có vẻ như bắt đầu nhiều hơn rồi. Cổ u thật sự là một địa phương cổ quái, nhưng cổ quái đến cỡ nào? Thêm một lời khó mà nói hết được. Cổ u được xưng là vùng đất của thần, cũng được gọi là vùng đất chết, quanh năm nơi này không thấy ánh sáng, hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối. Tuyệt đại đa số người đều sống cả đời trong 4 tuổi hơn nữa, trong cái thế giới này đã tràn ngập tranh đấu đậm máu sát vạt, phân tranh chúng sinh cứu ưu vừa ra đời là bắt đầu đối mặt với sự giết chóc. để có thể sinh tồn chúng sinh cứu ưu vừa ra đời đã có năng lực chiến đấu cực kỳ cường hẳn toàn bộ công pháp đều được phong ấn trong đầu của chính mình nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không làm được hưởng vẫn cần phải vượt qua trở ngại không ngừng chiến thắng bản thân chỉ có đột phá diện xích của bản thân Mới có được phong ấn truyền thừa, nhưng chỉ được một bộ phận mà thôi, chỉ có không ngừng va chạm, không ngừng đột phá mới có thể có được nhiều truyền thừa. Điều đây không cần phải nghi ngờ, cần nghị luật kiên cường, mới có thể đột phá từng chút, từng chút một, tạo ra một lực lượng cường đại cho bản thân. Cho nền cứu ưu bộ tộc, từ trước đến nay, sức chiến đấu cực mạnh, nhưng có thể đứng ở đỉnh cao, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, cứu ưu bộ tộc cũng không bao giờ có thể tự thỏa mãn, luôn tràn ngập giả tầm. Cô ô bộ tộc, sinh mệnh cực kỳ lâu dài, nếu tính theo pháp tính niên kỷ của huyền huyền đại lục, thì một người cũng có thể dễ dàng, sống quá mấy ngàn tuổi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Quân mặt ta hít một hơi ngậm khí lạnh. Cô ô bộ tộc này, chứa cuộc là cái dạng tộc gì? đang quái vật gì, mà lại không giống như người bình thường, quanh năm, không có ánh sáng? Vậy thì bọn họ ăn cái gì? Chẳng lẽ cũng không cần phải lao động? Thực vật chẳng lẽ không cần quan hợp hay sao? sao có vẻ giống như lục đạo luân hồi của thế giới A Tu là trong truyện thuyết vậy. ở cửu u thánh địa có một nơi gọi là thông thiên trì mùng. trải qua các triều đại vô số cửu u tiền bối muốn xuyên qua thông thiên trì mùng. bởi vì tục truyền nói rằng xuyên qua thông thiên trì mùng thì có thể đi đến cõi yên vui, sinh mệnh vĩnh hằng. mà đó lại là khát vọng và mong đợi của cửu u bộ tộc. Nhưng nơi cực lạc đó lại tràn ngập khó khăn hiểm trở, muốn tới vùng đất hứa, phải vượt qua thông thiên trì bụng, đột phá hung hiểm lớn lao này. Con đường thông thiên này, ở cửu u thế giới, mà nói thì cũng chính là con đường chết. Trăm triệu năm qua, thành công đến được vùng đất hứa, theo ta được biết, cũng chỉ có một người là bốn công tử, ngoài ra những kẻ cố gắng xuyên qua thông thiên trì bụng đều bị chết yểu ở trên đường. Trong đoạn lời nói này, mặc dù có chút ngạo nghệ, cũng có chút tự đắc. Nhưng quân mặt ta vẫn nhìn ra sự bi ai ẩn chứa trong lời nói này. Bốn công tử, từ lúc đặt chân trên phiến đại lục này, đã bị mê hoặc, nơi này quá đẹp, quá nhiên là nơi cực lạc danh bất hư chuyện cho nên bốn công tử, khi đặt chân đến đây, liền phát thể, phải hoàn toàn chinh phục trên phiến đại lục này, biến nó trở thành hậu hoa viên của ta, có một không hai từ xưa đến nay. Chính vì lời thề này, bốn công tử mà bắt đầu nhanh chóng thảo phạt khắp nơi. Quân Mạc ta thở dài một tiếng cũng chẳng thể trách tên điên này. Tin rằng bất cứ kẻ nào từ một địa phương hắc ám chui ra đột nhiên thấy phong cảnh hữu tình, cây cối xanh tươi, cảnh vật muôn hình vạn trạng, trắng lệ, nguy nga cũng đều có ý nghĩ này. Có thể không gọi là giả tâm nhưng đó là loại ham muốn chiếm giữ khó nói thành lời. Nói cho dễ nghe một chút là bệnh ghen ghét đũa kỳ. Thì ra cửu u để nhất thiếu lại như vậy thiếu thốn như vậy. Không lâu sau, bốn công tử lại phát hiện người trên thế giới này thật sự quá yếu, yếu đến độ bốn công tử không thể tưởng tượng được. Khi đó cũng có mấy người được xưng là tường giả, nhưng bọn hắn ngay cả khi liên thủ cũng không chịu nổi đến năm triệu của bốn công tử. Điều này làm cho bốn công tử cực kỳ bất mãn. Ha <cười> ha, nhìn khắp thiên hạ không có đối thủ như vậy dễ dàng đi đến cảnh tịch mịch. Cái loại tịch mịch cô độc này thật sự làm cho trái tim bốn công tử bằng giả. Mặt khác thế giới này, người tuy rằng cực yếu, nhưng lại đã tràn ngập âm mưu quỷ kế, tràn ngập cánh người lừa ta gạt. Hành động đối phó của bản công tử chính là bắt đầu từ chỗ này. Mà bốn công tử cho đến bây giờ đều là tự bước vào cạm bẫy của bọn họ sau đó, lại phá tan kế hoạch của bọn chúng. Như vậy cũng thực sự vui vẻ được một chút, hoặc cũng chỉ như vậy mới có thể tìm chút niềm vui. Thật sự là biến thái, quân mặt ta không phải thở dài một tiếng. Xem tiếp một đoàn, rồi đoàn tiếp theo, càng ngày càng chứng tỏ, cựu ưu đệ nhất thiếu quả thực biến thái, như danh hiệu, vô địch quá nhưng là tịch mịch, tịch mịch đến cực điểm, làm cho ta cảm thấy không vui vẻ gì. Bốn công tử, bách đập bớt xâm, lì lợm, cục tay, cũng có thể mọc lại, chân nguyên vô cùng vô tận, do đó bọn phạm phu tục tử, cho dù có dùng ngôn vạn thủ đoạn, ngang vạn âm mưu, nhưng có thể làm được gì bốn công tử. Vì thế hai trăm năm qua, bốn công tử trốt cuộc chạm ghét, chơi vào đường cùng, đành phải, hoàn thành tâm nguyện, du sơn ngoạn thủy cấp tiền hạ, trở thành trí tôn đại lục, và là củ u lệnh ở chỗ nào, anh hùng hào kiệt nơi đó. Nhất luật làm theo công chút sai lầm, đáng tiếc, tâm nguyện hoàn thành trong giấy mắt, vui sướng được một lúc, bốn công tử lại cảm thấy không có mục tiêu. Ha <cười> ha, nếu không có mục tiêu, vậy tiếp theo tìm kiếm mục tiêu mới. Vì thế bốn công tử, lên căn cứ thể chất của người trên đại lục, sáng tạo ra bộ, thất thải linh lùng chiến quyết, truyền bá khắp thiên hạ, khai sơn thu môn đệ. Nhưng lại có loại người đuôi mù, dám nói tâm pháp của bốn công tử, tất cả đều là đồ bỏ đi. Bốn công tử như thế nào là không tức giận, vì thế đem toàn bộ điển tịch của những thiên hạ tập hợp lại, thiêu hủy toàn bộ. Sau mười năm, đem toàn bộ tên nào cố chấp tẩy não hết. Còn đám người còn lại, người nào không phục thì giết chết. Lũ hủ nhò. Chết là đáng! Nói đến đây, ý chí như vậy đặt hiện lên trang giấy. Cho dù là quân mặt tà, tâm tính, trầm ổn, cũng không nhìn được, trung minh một cái. Cái này, là cuối cùng giết bao nhiêu người? Lại mấy trăm năm trôi qua, huyền huyền đại lục nơi nào có thất thải chiến quyết. Nguyên bản toàn bộ công phu đều bị hủy hoại trong chốc lát. Công phu bỏ đi này căn bản không xứng để bổn công tử sáng tạo để lưu lại cho hậu thế bốn công tử công thẹn với luyện tâm lấy tên của huyện huyện đại lục này đối thất thải chiến quyết thành huyền khí tiếp tục tốn thời gian trăm năm nữa hoàn thiện bộ công pháp này làm thành công pháp chân chính kể cả người cố chấp nhất định phải chấp nhận tu đồ đệ truyền nghệ lan truyền cấp tiền hạ thì ra đây chính là khởi nguyên huyền khí vũ kỷ của huyện huyện đại lục nguyên lại lúc người này tiêu hủy điển tịch làm ra chuyện tẩy não sau đó truyền bá huyền khí Thì bộ công pháp này căn bản vẫn chỉ là một bạn nháp. khuôn mặt ta đầu đổ mụ hôi lạnh. Chẳng lẽ hắn không sợ có người luyện tẩu hóa nhập ma sao? Cút sau của công pháp lại không có. Lại có thể làm ra chuyện như vậy. Thật sự không hổ là kẻ điên trong truyện thuyết. Bất quá như vậy cũng hợp lý. Nếu hắn có thể lo lắng chu đáo mọi thứ. Thì cũng không còn gọi là. Cửu đảng để nhất thiếu. Theo thời gian trôi đi. Tu vi bốn công tử cũng càng ngày càng cao. Ta đột nhiên phát hiện. Trên đời đây. Ngoài trừ tìm được 99 lão bà trà, thì con lại cũng không có làm được cái gì gọi là thần kỳ, gọi là đáng nhớ cả. Đệt! Những lời này làm cho quân mặt tà nhẹn hồng nhịn trân trối, nhìn không được buộc miệng nói ra, chửi ầm lên. Ngươi là lợn giống sao? 99 lão bà, ngươi không sợ bị hút khô à? Ngươi một ngày làm được bao nhiêu cái chứ? Quân đại thiếu rất là bất bình, thi thao chửi bậy. Thật sự là siêu cấp đại sắc làng. Lão quỷ háo sắc. Còn nữa, ngươi đã thống nhất đại lục. Hơn nữa, làm cho toàn bộ đại lục đều tu luyện công pháp của mình người, trở thành quân lâm thiên hạ. Duy ngã độc tôn, chuyện này cũng không phải tính là thần kỳ. Đáng nhớ à, đây quả thật là kiêm tố mà, thật khó hiểu. Chỉ trong một tháng, quân đài thiếu cơ hộ bị cơ hồ. câu nói làm cho một người bị nội thương, điên cuộn phun ra mấy chục mẫu, phải như thế nào mới có tư cách nói là làm được nhiều chuyện lớn. Quá đã kích mà. Vì thế, bốn công tử ở phía đại lục này. Đủ rồi, liền cân nhắc chuyện trời đi. cũ để đệ nhất thiếu nói trả lời này, lại lần nữa đã kích quân mặt Tà đến thương tích đầy mình. Không hề nghi ngờ, hắn lại nghĩ việc vua hoàng khắp nơi, đi đến tinh cầu khác giống như du sơn ngoạn thủy, đi tản bồ vậy. Quân mặt Tà hàm trăng tê tái, cảm giác lạnh ngắt, ngay cả tâm tình mắng chửi, hắn cũng không có. Bớt quá! Khi đó, 99 lão bà Tu Vi của không trào, cho nên phải trì hoãn đến 1.000 năm. 1.000 năm sau, bốn công tử mang tài gia quyển đẹp như hòa, số cuộc thành công ly khai đại lục này, tới một nơi trên địa cầu. Địa phương kỳ dị nhất. Cuôn mặt ta hai tay che mặt, trên chỉ một tiếng, thì ra đích thực, hắn đến địa cầu. Như vậy hiện tại địa cầu tồn tại, là việc không còn phải nghi ngờ gì nữa. Địa phương gọi là địa cầu kia, so với phiến đại lục này, còn đẹp hơn. Bốn công tử quả thật là vui quên cả trở về, và tùy tiện lại tìm không ít lão bà. 196 cô mạc ta cảm thấy được trái tim của mình như muốn hỏng mất. Lão sắc quỷ, tới vạn tuổi, mà còn muốn gây tai họa cho tiểu cô nương. cô mạc ta cảm giác mình đối với tên này khinh bỉ không thể diễn tả bằng lời được. Quá thật giống như trường gian cuồn cuộn cậy xiết vô tận, lại như cuồn cuộn cậy ra biển khơi vô biển vô hạn. Bớt quá bốn công tử. Đã không còn ham muốn chinh phục như trước kìa, tâm tình cực kỳ bình thẳng, quân mặt ta tham nghĩ. Người không nói ta cũng đoán được, bằng vào công phu biến thái của người, chinh phục địa cầu cũng không phải là chuyện nhỏ sao? Huống chi còn mang theo 99 đảo bà, cũng đều là mỹ nữ biến thái, đều có khả năng lại đi giữa hành tinh, không muốn biến thái cũng khó. Bốn công tử sư này quang minh lỗi lạc, có gì nói đó, bốn công tử sở dĩ không triển khai hành động chinh phục. Cũng bởi vì, ở trên cái tinh cầu kia, vẫn có công bích cao thủ thủ hộ. Trong đó, có vài kẻ lại không thua thúc bốn công tử, mà có lẽ còn mạnh hơn bốn công tử buộc sợi tóc. Cho nên, nếu đã không thể duyên ngã độc tù, vậy thì ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vốn rằng, lúc đó đã thu được một thằng đồ đệ chất hợp ý, nhưng truyền thủ công phu không được bao lâu, thì có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, làm cho bốn công tử không thể cùng trời đi. Thế là lại về bên này. Đoạn này nói không tị mỹ, hơn nữa có chút che che dẫu dẫu, đọc đến đây quân Bạc Tà dùng gón chân cũng đón ra được, khẳng định là bị ăn quả đắng ở địa cầu. Thật không hiểu vị đại năng nào có thể dạy dỗ được cái tên biến thái này, thật đúng là làm cho quân Bạc Tà kinh ngạc không thôi, và cũng làm dân lên trong lòng hắn một cảm giác tự hào. Địa cầu, quê hương, ba đạo, thôi quên đi, nói đến chuyện này lại làm cho bốn công tử có hơi không thoải mái. Nói đến đây thôi, xem ra thằng ôm này cũng biết xấu hổ, biết dùng bút pháp nói giảm nói tránh. khuôn mặt ta biểm môi, ngươi cũng biết thiên ngoại hữu tiền, nhân ngoại hữu nhân sao, giảm đến nơi ở của ta hung hăng càng quấy, quá thật coi trời bằng vuông mà. Lại nói tiếp, ta thật sự phải xin lỗi đồ đệ kia của ta, mới vừa cũng hắn hoàn thành xong phần giới thiệu bổ môn thì đã phải đi, cũng không biết sau này hắn ra sao nữa. Bốn công tử phỏng trận hắn của không quả kém, dù sao cũng là truyền nhân, được lựa chọn của bốn công tử. Hắn tên gọi là Doanh Chính, tiểu tử kia, tránh chờ đi, khi nào tránh sư phụ sẽ qua lại truyền dạy tiếp cho người. Quân mặt ta lão đảo một cái, ngã ngay xuống đất. Doanh Chính, Tần Thủy Hoàng, thì cha là vậy, chẳng trách tên đó hứng thú với chiến tranh như vậy, hứng thú trinh phạt. Trường sanh bất lão, cũng từng làm việc giết người. Đố sách, thì ra nguồn góc lỡ chỗ này, do cái tên biến thái trời đánh này, một tay dạy dỗ ảnh hưởng. Người còn nói là không dạy dỗ, có vẻ chỉ mới nói vài câu, thì liền dựng lên một vị nhất đế thống nhất, thần châu thiên cổ. Tên kia sống cả đời, không lúc nào không chiến tranh, có trời mới biết là bị người ảnh hưởng như thế nào. Cũng là dục vọng chinh phục, ngoài trừ của ưu đệ nhất thiếu, tên người điên này chắc cũng không còn ai có thể truyền thụ hoan hảo đến như vậy. Bốn công tử từ sau khi trở về liền kiến tạo chỗ này thành thạch phủ, ở luôn chỗ này, tu thân dưỡng tính, trải qua ngàn năm, rất cuộc hiểu rõ đạo lý. Vì vậy chuyện kiếp trước kiếp này tương lai đều rõ ràng trước mắt, muốn biết cái gì đều được, không phải suy nghĩ nhiều. Ngay nọ, linh quang trực lóe lên, liền biết vạn năm sau có người đến đây với một cái tên gọi là kỳ quái, thật khiến cho bốn công tử có vài phần kinh hỉ. Hơn nữa, ngươi còn lại đến từ địa cậu thần bí, bốn công tử lúc đó cũng gứa tay, khó chịu. Nhưng bốn công tử cần phải chờ ngươi hơn vạn năm, phải chờ thêm ngươi có tu vi cao nhất mới có thể cùng với ngươi đánh một trận. Chờ đợi như vậy thật là quá dài. Cho nên bốn công tử lấy quyển trục này làm phương diện nói chuyện với ngươi. Tiểu tử, ngươi chờ đợi một thời gian đi, bốn công tử tự nhiên sẽ hiện thân cùng ngươi đánh một trận. Bốn công tử đối với ngươi giống như lão bà bị thất thế dĩ nhiên là cũng muốn cùng ngươi đòi lại những gì đã mất chỉ vai dòng chữ nhưng có thể thấy chiến ý lạnh lùng từ đó phát ra cái gì đến đòi lại dựa vào ngươi ngươi và ta có quan hệ gì sao lại muốn tìm ta gây phiền phức rồi quân bạo ta trợn mắt há hốc mồm nhìn lên quyển trục đang mở đầy chữ như gà bới đối với dạng điên khùng này hắn rốt cuộc cũng nhận định được vài phần xem ra năm đó ở địa cầu hắn chịu thiệt Tổn hại, bất lợi, cũng không phải nhỏ, ít nhất, cũng là tổn hao nhiều mặt, nên mới nhớ mãi không quên. Nhưng trong này, Cửu U đệ nhất thiếu nói đến một sự kiện. Thiên, đạo lý, đạo lý là cái gì? Quân mặt ta lắm vào trầm tư, một hồi lâu sau mới nhìn xuống đọc tiếp. Sau đó, bốn công tử cũng muốn về quê đi dạo, xem xem bên kia có gì đáng giá hay không? Có đối thủ nào xứng tậm hay không? Sau đó là tiếp tục vui chơi, hy vọng có một ngày, bốn công tử quay lại. Tiểu tử, ngươi không được làm cho bốn công tử thất vọng đó. Quân mặt tà nhiếu mày, thì cha người này lại trở về cửu u như vậy không cần phải nói, cái gọi là cửu u đệ nhất thiếu, cho đến cửu u thập tứ thiếu, hẳn là từ chỗ tên gia hỏa này đi tới đây. Nếu không thì sao lại đều đặn như vậy, cứ mỗi ngàn năm lại có một tên gia hỏa giả tâm bừng bừng xuất hiện. Tiểu tử ngươi thật là may mắn nha, đến thì cứ đến đi, lại còn mang theo một cái bảo bối, ngàn lần không nên, vàng lần không nên, mà cái bảo bối kìa, còn là bảo bối đỉnh cấp nhất nữa chứ, ngoài bốn công tử ra, thì còn kẻ nào dám tìm ngươi kẻ phiền toái chứ. Đoạn này lời nói có vẻ trách móc, quân mặt ta rốt cuộc, cũng đã trỏ người làm cho cựu u đệ nhất thiếu ăn phải dám chùa là hồng quân đạo tổ, giờ khắc này. Quân mặt ta trong tận đáy lòng dâng lên một loại tình cảm ngưỡng mộ. Lão nhân già, ngài thật sự là uy phong. Mọi uy phong của ta đều từ ngài mà có nhà. Không bội phụ không được a. tình biến thái kìa cũng phải sợ hãi ngài rồi. Lúc này, xem như tiện nghi cho tình tiểu tử người, bốn công tử trước sau mấy vạn năm, vơ quét bảo vật đều để hết lại chỗ này. Xem thử ngươi có bản lãnh tìm trả hay không. Ngoài ra, đừng xem thường động trong núi này. Tiểu tử ngươi đang ở trung tâm của quả núi, cũng chính là Huyền Huyền đại lục đệ nhất linh mạch đó. Bớt quá còn có một chuyện, bốn công tử cần cảnh báo người. Tam đại thánh địa dù sao vẫn là đồ tử độ tôn của bốn công tử, tiểu tử ngươi làm việc phải có chừng mực, giáo hướng một chút thì không sao, nhưng không thể đuổi tận giết tuyệt. Nếu không thì bốn công tử quay lại sẽ cho người đẹp mặt. Lời nói trang đầy uy hiếp. Bốn công tử không tin có tà dị, thế nào cũng phải chứng minh cho người thấy. Phương mặt ta hung hăng nghiến trai nghiến lợi, nhủ vài bãi nước biến nói, có bản lĩnh thì hiện trai cắn ta đi, đến địa cầu có cao nhân, có thể trị nhà người, tương lai lão tử cũng nhất định có thể làm cho người, mặt mày nở hòa, kêu oai oái Viết trong thời gian dài, không tưởng được, con mẹ nó cũng là một việc tốn sức, bốn công tử không có nhiều thời gian tán gẫu cùng với người, người hãy chú ý đó, tranh thủ thời gian, luyện công chờ bốn công tử trở lại nếu không khi đó. Kẻ khó coi chính là người, ngàn văn lần đừng hy vọng bổn công tử sẽ hạ thủ lưu tình, nếu quả thật bị bổn công tử, một trưởng đánh chết thì chỉ có thể trách tiểu tử người cố gắng không đủ, đừng trách bổn công tử không nói trước, lão bà đang gọi, bổn công tử phải đi rồi. Lời đến đây có vẻ đã hết, nhưng phía dưới còn có mấy hàng chữ, bút tích viết ngoáy, nguyệt ngoạc, tự hù viết cho xong rồi chạy. Người đừng có tỏ vẻ thông minh, trước khi bổn công tử cho người cơ hội để quyết định. Nếu không, cho bốn công tử trở lại là đem người, nặng thành ba nghìn sáu trăm hình dạng. ta cảnh cáo người, không nên dũng chút tài bọn kia để thay đổi thế giới này, tiểu tử người còn kém xa lắm. Đến đây mới chân chính kết thúc quyển trục, liên tục mấy câu bắn chửi, làm mấy dấu chấm than liên tiếp. Sau khi xem xong, quân mặt ta đầu óc nguyên một mảnh hắt ám. Quyển trục này thật dài, xem xong làm quân đại thiếu nội thương mấy lần, xúc động, học máu vài bận. Tức quá mà! May mắn kẻ này đến địa cầu, thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi đó kỹ thuật chửi bậy còn chưa phát triển nhiều. Nếu như hắn đến được thời hiện đại, thì lời hắn viết trong quyển trục này, nói không chừng có thể làm cho người chết chôn trong quan tài, rồi cũng tức giận, phải đội mộ sống dậy. Bất quá, thời gian nơi này hơn một vạn năm, nhưng trên địa cầu cũng chỉ khoảng hơn hai mươi nghìn năm. Vì sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ hai tinh cầu khác nhau thì có thời gian sai biệt lớn như vậy sao? Vấn đề này quả thật là khó nghĩ. tôi đã không nghĩ ra thì thôi không nghĩ nữa, nhưng câu nói sau cùng là có ý gì nhỉ? Không nên dụng chút tài mọn kia đã thay đổi thế giới này. Lời ám chỉ này thật sâu xa. Đến tụt cùng là dùng cái gì đã thay đổi thế giới, dùng công nghệ cao, hỏa dược, bất quả những thứ này, có sau khi cửu u đệ nhất thiếu ly khai địa cầu rồi mà. Hắn làm sao có thể mà biết được? Chẳng lẽ cái gọi hiểu rõ tương lai, thì ngay cả việc này cũng biết sao? khuôn mặt ta nghĩ nghĩ rồi thả lỏng người. Ngay cả việc mình đến đây, cứu u đệ nhất thiếu cũng biết, thì có cái gì hắn không biết, chuyện tương lai chắc cũng không ngoại lệ. Xứng sờ nhìn quyển trục quỷ dị, tự cuộn tròn lại, giống như rắn lột da cuộn bình đại. khuôn mặt ta trong lúc nhất thời nói không nên lời, trong lòng trung động không thể tin, đồng thời có chút khâm phục. Thực lực kinh thiên đồng địa, mạnh mẽ như vậy, kiêu ngạo cuồng vọng, quá thật là thần tượng nha Quá thật là không thể tưởng tượng nổi, tên điên này quả là đệ nhất biến thái, là một đối thủ cực mạnh của mình trong tương lai đầy. Quân Bạc Tà trong lòng đột nhiên dâng lên loại cảm giác gấp gáp khó hiểu, hắn cũng không cảm thấy vinh quang hoặc đắc chí hắn chỉ cảm nhận được sự gấp gáp. Ai biết người này lúc nào trở về đây, gặp mình chém giết, cho nên phải nhanh chóng tăng thực lực của chính mình mới là con đường đúng đắn nhất. mâu chống đạt đến tầng thứ 9 của hồng quân tháp, đó là một bước tiến lớn trong đời, cũng là một chuyện khẩn cấp nhất trước mắt. cho dù vì cũ ưu đệ nhất thiếu hay vì chuyện tình khẩn cấp trước mắt, cũng phải mâu chống tăng thực lực. ta quyết sẽ không thua người. ngay cả người là huyền huyền lão tổ, ngay cả người là triệt xuất nhân tài của cũ ụ, ngay cả người là truyền kỳ muôn đời này. Nhưng ta là quân mạc tà, không nên ở trước mặt ta mà phách lối. Quân mạc tà lông mi như lợi kiếm, dựng thẳng lên, trong mắt bắn ra từng luồng thần quan. Nhìn thấy 14 chữ trọng bay phượng búa trên thạch bích kìa, khóe miệng chậm chảy. mỉm cười từ tốn nói, Ngươi có thể làm được, chẳng lẽ quân mạc tà ta không làm được sao? Đúng lúc này, quân mạc tà nhìn chăm chăm vào quyển trục đang nằm trên mặt đất. Nó không cánh mà tự động bay lơ lửng trên không trung. Dừng trước mặt quân Mạc Tà, dường như muốn nói là nó hoàn thành sứ mệnh của mình, sau đó từ từ hóa thành một gọn lửa nhỏ nhưng chói mắt. Ánh lửa giữa không trung. Khói xanh lượng lờ nhưng không tàn, mà từ từ ngưng tụ thành một quả cầu không lớn không nhỏ. Sau đó, đặt ngoài quả cầu chậm rãi biến hóa thành một đồ án phi thường quen thuộc với quân Mạc Tà. bảy phiến đại lục uy nghiêm, vây quanh là nước. Nhưng có thể thấy được kiến trúc một cách rõ ràng, giống như nhìn vạn lý trường thành tựu trên cao uống lượng. Đó chính là địa cầu, không hề có dấu hiệu báo trước. khuôn mặt ta đột nhiên chơi lệ, qua thật nhớ quê hương, cuộc kiếp trước. Khi nào, thì ta có thể trở về. Thật sự nhớ, ta muốn trở về. Nhớ quá. Quân mặt ta trong lòng dâng lên, cảm xúc khó tả. Một hồi lâu sau hắn mới chậm trải ngẩng đầu lên. Đồ án địa cầu thu nhỏ trước mắt. Đã biến mất không thấy tâm hơi, quyển trục của cổ u đệ nhất thiếu tự tay viết lưu lại cũng đã biến mất. Cho ta đặt đến cảnh giới của cổ u đệ nhất thiếu, ta nhất định phải quay về thăm. Cho dù là chỉ nhìn một chút thôi cũng tốt, quân mặt ta yên lặng nói với chính mình. Định thần lại quân mặt ta mới bắt đầu cẩn thận đánh giá đại điện này. Nơi này, cổ u đệ nhất thiếu nói rằng đây là nơi hắn tích lũy bảo vật kiếm được trong mấy vạn năm, tuyệt đối có thể không sai. Nếu cựu u đệ nhất thiếu nói thật, thì nơi đây chính là kho bấu lớn nhất trong thiên hạ. Lần này quân mặt ta tràn ngập kỳ vọng. Nhất là cựu u đệ nhất thiếu còn từng nói qua, ở trong này ta để lại cho người một điều bất ngờ to lớn. Như vậy thì cái gì mới có thể gọi là bất ngờ lớn đầy. Hơn nữa chính niệm tên điên nói đây là một chuyện bất ngờ lớn. Tuy nhiên, quân đại thiếu lại không để ý đến điều đó. Món đồ kia không nhất thiết phải tìm thấy, dù sao tìm ra được chỗ ở này. Của người cũng là một bất ngờ to lớn rồi. Quân bạc ta dọc theo thạch bích gần nhất, sơ so soạn từng chút từng chút một. Bởi vì tòa thạch điện to lớn này, phóng mắt nhìn, đều có thể thấy hết mọi thứ, không sót thứ gì, trừ bỏ vùi bốn chữ trên hai tấm thạch bích kia. Khoảng trống ở giữa có đủ để đặt bàn ghế cho 500 người, đồng thời dùng cơm, ngoài ra cũng không còn có thứ gì khác. Với thân phận của cửu u đệ nhất thiếu và tính cách của hắn tuyệt đối không có khả năng lừa gạt mình. Về điểm này quân mạc ta trước có lòng tin. Sơ soạn một cách tỉ mỉ, quân mạc ta tìm tòi từng chút một trên đấm thạch bích. Hắn tin chắc, nếu chỗ này có ẩn tàng cơ quan thì phải tồn tại ở trên vách đá này. Hiện tại chỉ còn việc cẩn thận tỉ mỉ tìm tòi mà thôi. Vạn nhất có điều gì sơ sẩy, thì quả là tiếc nuối lớn. Bởi vì nếu một khi trời đi, cũng không biết khi nào sớm có thể quay lại. Nhưng tìm tòa tỉ mỉ hơn mười trường vẫn hoàn toàn không tìm được thứ gì. Quân mặt ta giật mình đột nhiên ngừng lại. Hắn đang tự hỏi nếu ta là cửu u đệ nhất thiếu, ta sẽ đem cơ quan bố trí ở đầu đầy. Nếu ta là cửu u đệ nhất thiếu, như vậy bình thường ta ở trong đại điện, ta sẽ ở vị trí nào? Nghĩ lâu như vậy, quân mặt ta đột nhiên nhớ đến mười bốn chữ ở thạch bích phía trước. Hắn nhắm mắt lại. Cẩn thận tưởng tượng là một chút, lấy tư thế quần ngạo của cửu ưu để nhất thiếu, như vậy, nếu ngồi ở đây, phía dưới 14 chữ, để người khác nhìn thấy mình, đầu tiên phải nhìn thấy 14 chữ quần ngạo ngang ngực uy phong, ngạo thị thiên hạ, như vậy mới có một loại cảm giác siêu nhiên, quân lâm thiên hạ, hơn nữa, bản thân mình cũng cảm thấy hài lòng. Cho nên quân mặt tàng nhớ đến phía dưới 14 chữ to này, mở to hai mắt, cẩn thận quan sát mặt đất bởi vì hắn đoán nơi này tất nhiên từng được bài trí qua mẹ nói chứ ghế thật là lớn ông tay áo vung lên anh một tiếng một đống bụi đất cuồn cuồn nổi lên nhưng bụi đất chỗ này không giống bụi đất thông thường mặc dù có thể di động nhưng không giống như bị thổi bay lên không trung thổi tứ tung như thông thường thật sự là tà môn tại chỗ ở của cửu u đệ nhất thiếu ngay cả bụi đất cũng có thể khác biệt quân đại thiếu lắc đầu liếu lưỡi Quả nhiên giống như hắn nghĩ, phía dưới có bốn vị trí có vẻ bị mài mòn, khuôn mặt ta vừa nhìn liền đoán được đây là bốn cái chân trường kỷ lưu lại trên mặt đất. Cũ ưu đệ nhất thiếu năm đó tất nhiên đã từng ngồi ở chỗ này. Mức quá, khoảng cách giữa bốn dấu vết này sao lại hơi lớn một chút. Tới ba bốn trường, ghế gì mà có thể lớn như vậy? khuôn mặt ta sờ lên cầm, lâm vào trạng thái khó hiểu. Bên cạnh một dấu vết, Có một thứ tròn tròn, cơm cơm nổi lên, trông giống như ngón tay cái vậy. Quân mặt tà đi tới, dùng đầu ngón chân nhẫn xưởng, đột nhiên khô một tiếng, một vật to lớn, từ phía trên rớt xuống, sau đó không nhúc nhích chút nào, cũng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bốn chân cùng với bốn dấu vết kia kết nối kính kẽ với nhau, không sai lệch điểm nào. Quân mặt tà nứng tại cơ quan, cũng không làm bất cứ động tác gì, cũng không trốn tránh. Bởi vì hắn biết, cựu ưu đệ nhất thiếu tất nhiên là đứng ở chỗ này khởi động cơ quan. Với các suy nghĩ này, cựu ưu đệ nhất thiếu há lại để đội chơi này nện vào đầu của hắn. Cho nên, thoạt nhìn mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng, ở lúc thứ này chơi xuống, chỉ có duy nhất chỗ quân mặt tà đứng mới là vị trí an toàn nhất. Rốt của cũng tìm ra, nhưng nó là cái gì? Quân mặt ta không khỏi bật thuốc lên thành tiếng. Ta nhổ vào, đây không phải là ghế ngồi, mà chính là một cái giường một cái giường, hơn một cái, còn rất lớn, rất rất lớn. Trên giường này ước chừng có thể chứa trên dưới 100 người nằm ngủ thoải mái. Người này thật sự đúng là tên Hoang Dâm Vô Sĩ. Khuôn mặt ta vừa khinh bỉ vừa hâm mộ nhìn cái giường này, thầm nghĩ nếu tương lai có một ngày đêm mai Tuyết Yên Quảng Thanh hạ đọc cô tiểu nghệ, các nàng đồng thời lên chiếc giường này, mang tương nên ngựa trong đuổi tung hoành. Ha <cười> ha. Nghĩ đi nghĩ lại, Quân đại thiếu không khỏi sợ sờ cầm cười rộ lên. Trong mắt tót ra hoang mang xanh thẳm. Đi đến gần, quân mặt ta cảm thấy toàn thân ấm áp. Lúc này hắn mới phát hiện một cái giường khổng lồ như vậy, thế nhưng đều làm từ ôn ngọc vàng năm. Nhưng không có vết chấp vá nào. Nguyên cả chiếc giường chính là một miếng vàng ô ngọc khổng lồ tạo thành, bất kể chạm chủ hay là vách giường. Toàn bộ đều từ đó mà ra. Quân mặt ta hít một hơi hạn khí, chỉ trên cái giường này thôi cũng đã là vật vô giá Vạn năm ô ngọc trì bệnh, bên trăm kha, bệnh năng y. rèn luyện thân thể, tăng tuổi thọ, ưu điểm quả thực là không thể nói hết. Mang theo một loại tâm tình khó tả, quân mặt tà sờ sờ chiếc giường ô ngọc này với vẻ hoảng sợ, cảm giác vô cùng thoải mái, bề mặt trắng mịn, sàng khoái, khó tả dâng lên trong lòng. Quân mặt ta cả người trón vắng, đây không chỉ là vạn năm ô ngọc bình thường mà còn là vạn năm ô ngọc định cấp. Hết sức quỷ hiểm so với ô ngọc bình thường càng chân quý hơn mấy vạn lần cái khác chưa nổi tới nhưng sử dụng vạn năm ô ngọc có khả năng hấp thù thiên địa linh khí này, thực lực sẽ có bước nhảy vọt thần tốc Quân mặt ta trong mắt phát ra quan mang giống như con xoáy. Này này này, trời ạ lớn như vậy, ta phải làm như thế nào mới có thể mang đi, nhất là bây giờ, hồng quân tháp chưa chịu hợp tác, dưới tình huống không thể mang đi, ta thật sự không cam lòng, ta biết lần sau còn có thể đi vào hay không. Hiện tại, khuôn mặt ta giống như phát hiện ra một vật bấu khổng lồ, nhưng không thể mang đi được, không mang được thì hắn cảm thấy dậy dứt không cam tầm. Một kẻ phát hiện trên núi vàng, nhưng một chút cũng không mang đi được, thì sẽ có cảm giác gì? khuôn mặt ta thở dài, lão gia hỏa biến thái này có vẻ như cũng biết hưởng thụ. Chỉ trên chiếc giường ôm hàng này, đã không còn cách nào có thể hình dung trồi. Hắn nằm ngủ ở trên giường này, cứ xem như không có mỹ nữ đi, thì cảm giác được ngủ cùng mỹ nữ cũng không khác mấy đảm bảo nam nhân bình thường không chịu nổi cảm giác mà giường ngọc này mang lại, bởi vì chỉ cần vài ngày hắn sẽ bị thoát dương mà chết. Nhưng nếu là nam nhân đã có chút thành tựu trên con đường tu luyện, lại có công ích hồng nhan tri kỷ, vậy thì ở trên giường ngọc này kết quả không cần phải nói nhiều. Quân đại thiếu nước miếng chảy xuống, rơi trên mặt đất thành tiếng, trong mắt phát ra lục quang, vẻ mặt y như kẻ nhìn thấy mỹ nữ muốn ăn tươi nuốt sống liền tại chỗ. Quân mặt ta nhảy cả người lên, hai chân chạm vào, làm trước đôi dậy xuống đứt. Quân mặt ta cảm thấy toàn thân như được nằm trong lòng ngực của mỹ nữ, chỉ một chút mà linh hồn của hắn, như lên tiên. quả nhiên là đồ tốt, bên này quả thật rất biết hưởng thụ. Quân đại thiếu hiếp mắt, âm thanh thoải mái đến mức trung dậy, cả người phê phê tê tê nổi. Nằm một hồi lâu, hắn mới nhút nhích thân hình, tưởng tượng ra vị trí mà đang nằm trong đầu. Nhìn chung quanh một chút, xác nhận tư thế hiện tại chính là tốt nhất hiệu quả nhất. Quân mặt ta mới bắt đầu kiểm tra hai bên mình. Nếu có cơ quan, chắc chắn là bố trí trên chiếc giường lớn này. Nếu cửu u đệ nhất thiếu biết hưởng thụ đến như vậy, cơ quan chắc chắn sẽ không cách. Hai tay hắn quá xa. Quân mặt ta khẽ vươn tay mò phía trên, y như rằng quân mặt ta phát hiện hai bên trái phải đều có cái nút ẩn. Quân mặt ta đặt ý chọn một cái gần nhất ẩn xưởng. Keng két, âm thanh chậm rãi vang lên, rất nhỏ nhưng trầm vọng. Cũng không có những tạp ông khác, giống như là cơ quan bình thường, khi khởi động, mà nó cũng vang lên trong chốc lát, sau đó liền mất hẳn, của mặt ta nhìn thấy bên kia, xuất hiện, cửa đá khổng lồ, trong lòng dâng lên sự trung động mạnh liệt. Vừa rồi, chính là ở chỗ kia, quân đài thiếu đã tỉ mỉ sờ qua một lần, nhưng không phát hiện khe hở nào. Bây giờ, mới những nút cơ quan bên này, thì cánh cửa cao ngất đầy, lại xuất hiện chỉ cần việc này thôi cũng có thể thấy được sự tinh diệu trong việc bài trí ở đây như thế nào. Vì cửu u đệ nhất thiếu này ngoài việc là một đại tông sư về võ học còn có một đại sư về cơ quan, cơ quan bố trí tinh diệu như thế có thể nói là khéo léo tuyệt vời. Hơn nữa sự khéo léo này được làm trong lòng đất, điều này lại càng nâng cao giá trị của nó thêm một bước nữa. Còn một điều nữa đó là tiếng động nhỏ khi mới bắt đầu khởi động, sau đó hoàn toàn không có động tĩnh. Quân mặt ta hiểu được một chút động tĩnh đó là do vạn năm qua cơ quan chưa xài tới, nằm yên một thời gian, đột nhiên cơ quan vận hành trở lại, khó tránh xuất hiện một ít tiếng động. Cho dù là động tĩnh lớn hơn cũng không có gì làm kỳ quái. Nhưng lần khởi động này cơ quan cũng chỉ tạo ra một chút động tĩnh rồi lập tức biến mất, không nghi ngờ gì nữa cơ quan này đã thích ứng trở lại vận hành, cũng chỉ là mất chút thời gian. Đây là cơ quan hơn vạn năm trước a. Cứ như vậy mà phục hồi lại. Quân mặt ta cứ trưng trưng, trợn mắt há hốc mộm. Theo cơ quan mở ra, đại môn ẩn bên trong dần dần hiện ra. Một hành lang trọng và dài. Đại môn cao hưng, hai trường, trọng ba trường. Sau cực kỳ, từ cái nhìn đầu tiên có thể phán đoán thông đạo ít nhất cũng phải. Dài trên dưới một trăm trường. Tuy chẳng khá dài, nhưng cũng không tối tầm. Bên trong thông đạo có quan mang dịu dàng. Ở trên vách động của hành lang, cứ cách hai bước, là có hai khỏa dạ minh châu đặt hai bên, mỗi khóa đều có hai viên nhỏ ở bên trái và phải, tổ hợp này phát ra vầng sáng dịu dàng mênh mông, chiếu sáng hành lang này. Dạ minh châu mà cũng lớn như vậy, một viên thôi cũng là báu vật vô giá, tin tưởng cho dù là nhà đại phú, hoàng cung nội viện, cho dù có được một viên cũng sẽ trân trọng đem bảo vào hộp báu vật trân quý, bảo vệ thật cẩn thận hoặc là dùng để trang sức cho vương niệm của vua chúa hoàng hậu. Nhưng ở trong này, được dùng để khảm trên tượng một cách xa xỉ, trở thành công cụ chiếu sáng. Nhưng nói xa xỉ cũng không chính xác, là ở trong này, dạ Minh Châu dường như có rất nhiều, nhìn cũng cỡ như nghìn viên. Chính do số lượng nhiều, nên cho dù trân quý cũng không có lạ hiếm lạ, cho nên quân đại thiếu cũng chỉ trung động trong chống lát, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quân mặt tà tự đáy lòng thở dài một tiếng, chăm trải tiến đi tiếp hành lang này hắn cảm nhận được sự ấm áp, mùi thơm dễ chịu đập vào mặt, rất lâu mà không tàn. khuôn mặt tạ chợt dừng lại. trước chó trang từ mùi ở nơi này phán đoán đây hẳn là nơi của hồng nhân chi kỷ của cửu u đệ nhất thiếu. phóng mắt nhìn tới hành lang này tự như không có điểm cuối, có thể tưởng tượng hai bên toàn là khuê phòng nữ tử. khuôn mặt tạ ai bột tiếng cứ bước đi tiếp, quá nhiên cứ cách một chút liền có một cái nút, lấy tay nhấn thử một nút. Thì một cửa đá âm thầm lặng lẽ mở ra, lồ bên trong cảnh bố trí xa hoa, trắng lệ. giường, bàn trang điểm, bàn học, tất cả đồ dùng trong nhà cái gì cần đều có. Mỹ Nhân không còn, nhưng vẫn còn lưu lại hương thơm ngào ngạt. Nhưng cũng cách đây đã vàng năm trước, quân mặt ta đi tới và đếm. Sau cùng đếm được 136 phòng. Như vậy cựu ưu đệ nhất thiếu này, một mình hắn có đến 136 lão bà. Ai? Hắn không phải đã nói. Là có 99 lão bạ thôi sao, tại sao nơi này lại có đến 136 vọng? Quân bà ta đột nhiên nhớ đến một chuyện. Có vẻ như ở thế giới này, hắn quá thật, chỉ làm hại 99 người. Nhưng khi đến địa cầu, quay về mang theo không ít mỹ nữ, số lượng phòng này phán đoán hắn đã, mang trở lại đây 37 mỹ nữ. Quá thật là cường hán nhà. Cầm thú à? Không, cầm thú cũng không bằng hắn. Nhiều mỹ nữ liên thủ như vậy, làm sao lại, không làm cho ngươi? thoát tin mà chết. Quả là trời không có mắt à? Lấy tính cách của cửu u đệ nhất thiếu nhất định hắn sẽ không đem bảo tàng đặt tại nơi ở của đám thê thiếp đông đúc này. Kỳ thật đổi lại quân đại thiếu cũng sẽ không làm như vậy. Thậm chí quân mặc ta khi tiến vào một gian phòng nọ đã có cảm giác bản thân mình cũng không bằng hắn. Đối với kẻ điên cửu u đệ nhất thiếu này quân mặt ta có thể không chút quan tâm. Thậm chí nếu cửu u đệ nhất thiếu có đứng trước mặt hắn. Hắn cũng dám chửi ầm lên, nhưng đối với những hồng nhan tri kỷ này, quân mặt ta lại không thể, càng không thể. Với ánh mắt của cửu ưu đệ nhất thiếu, Phạm là nữ nhân hắn nhịn trúng, lại hắn có thể bình thường. Cho nên quân mặt ta đối với những cô gái này ngược lại có chút thưởng thức và tôn trọng, vì vậy hắn lập tức đi ra. Từ vặn năm nay vẫn tỏa mùi hương thơm mát, quê phòng vẫn vĩnh viễn đóng lại ở bên trong. Hắn đưa tay nhấn nút để đóng cửa đá này lại. Ngay khi đóng xong thì bỗng nhiên trên hành lang lóe ra một trận quang hoa, một tấm vải nhỏ, chợt hóa thành một ngọn lửa. Trong ánh lửa lộ ra khuôn mặt trẻ trung anh Tuấn tươi cười, nhưng đột nhiên thở dài, nói một câu. Quả nhiên không hổ là một đời, truyền kỳ ở địa cầu, đệ nhất tà quân quân tà. Nếu tiểu tử ngươi tiến vào ở phía trong cửa đá lớn trong vòng một đén hương mà không quay trở ra thì cơ quan sẽ phát động phong bế người vĩnh viễn. Cho dù ngươi có đọc môn kỹ xảo của lão già kia, cũng khó thoát khỏi bố trí của bốn công tử. Không tệ, quả nhiên không tệ. Bốn công tử đột nhiên có chút thích người rồi đó. Khuôn mặt tươi cười trong ánh lửa, mở trừng hai mắt rồi sau đó biến mất cùng ngọn lửa. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đột nhiên biến mất, khuôn mặt ta có một loại cảm giác kỳ thật. Từ lúc mình đến đại điện tới giờ, đều công cửu ưu để nhất thiếu đấu trí. Mọi việc dường như chỉ mới bắt đầu, song phương vẫn còn đấu đá lẫn nhau. Không hề nghi ngờ chính mình luôn ở thế hạ phong, mở cho đến lúc này mới xem như là miễn cưỡng hòa nhau một chút, gỡ lại một chút thể diện. Mà hòa lần này có duyên cực kỳ xảo hợp cũng xuất phát từ việc mình và cửu ưu đệ nhất thiếu có cùng tâm cao khí ngạo giống nhau. Tôn trọng người thân của đối thủ cũng chính là tôn trọng đối thủ mà phần tôn trọng này chắc chắn sẽ có hội bảo. Xem ra vị cửu ưu đệ nhất thiếu này cũng giống mình, cũng không muốn vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của người khác. Quân mặt ta trở lại giường ngọc. Chàm ngâm một hồi rồi, hắn quyết định đem tất cả bảy nút còn lại ấn xuống. Từng đợt âm thanh can cát vang lên, mỗi phương hướng trong đại điện đều xuất hiện hai hành lang. Quân mặt ta chọn đại một hành lang gần nhất rồi tiến vào. Trước mắt, tâm tình quân đại thiếu rất là bình tĩnh đối với tất cả chuyện phát sinh trước mắt, hắn cảm thấy bình thường, không còn cảm giác ngạc nhiên gì nữa. Cho dù ngươi có công phu giả thần giả quỷ ở nơi đại điện. Lại biểu hiện ngươi có năng lực hô mưa gọi gió nhưng có điều phải nói rằng, ta quân mặt tà, sớm hay muộn, cũng sẽ có ngày như thế. Hơn nữa ngươi đã sống mấy vạn năm rồi, nếu ngay cả một chút bổn sự ấy cũng không có, vậy thì ta trước xem thường ngươi. Bên trong cửa đá này hoàn toàn giống như một nơi chứa đồ hoặc có thể nói là nơi đừng quần áo. Không gian bên trong tương đối lớn, nhưng cũng chỉ có chính bộ quần áo nằm ở chính cái kệ, nhìn không ra dành cho nam hay nữ có vẻ như nam hay nữ đều có thể mặc được. hơn nữa quân mặt ta liếc mắt một cái liền nhìn ra được những bộ quần áo này tuyệt đối là chưa ai mặc vào. tuy tuyển tuyển chọn một món cầm lên nghiệm thử, quân mặt ta liền hoảng sợ, bộ quần áo này mềm mại như tơ lụa, cầm thì thấy ấm áp, bề mặt mềm nhẵn, nhẹ như không cứng, lại cực kỳ mềm dẻo. trên tượng có khắc hàng chữ tơ u ngọc đào thường bất nhập thủy hỏa bất xâm chí bảo vong ngự, được làm từ ngọc mười vạn năm. Lấy hóa dị hồn, luyện chế, có thể đảm bảo người thân nhất không bị thương tổn, đây chính là thể hiện sự kính trọng yêu thương. Quân mặt ta giật mình, đây là ý gì, chẳng lẽ hắn có thể dự liệu được, thân nhân của mình sắp bị tổn thương à, cho nên mới đặc biệt để lại mấy bộ y phục này.